chương 53 đệ cửu đoạn Trong khu rừng nhỏ rậm rạp, một cái tia năng lượng khí lưu màu trắng nhạt xuất hiện từ trong không khí, sau đó không ngừng tiến vào thân thể của Tiêu Viêm đang ngủ say. Nhìn Tiêu Viêm gần như trở thành năng lượng ngọn ngụt, Huyền Nhi cũng hơi kinh hãi, lặng lẽ lùi ra phía sau một cái đoạn khoảng cách cảnh sát canh giữ xung quanh lúc này. Like. Nếu như có người làm Tiêu Viêm bừng tỉnh Từ cái loại tu luyện trạng thái này, sợ rằng hắn sẽ mất đi cơ hội tấn cấp. Lần tấn cấp này của tiêu viêm có thể nói là thuận lợi như lướt chảy. Theo đấu khí không ngừng tiến vào, nét uể oải mơ hồ trên mặt, tiêu viêm cũng chậm rãi biến mất. Chỉ khuôn mặt thanh tú tạng xa bạch quang nhanh nhà sống như là ôn ngọc trong khu rừng nhỏ, đấu khí ba động kéo dài hơn một giờ mới là chậm rãi biến mất. Khi luồng đấu khí cuối cùng tiến vào cơ thể tiêu viêm. Khu rừng nhỏ lại là khôi phục bình tĩnh Ánh mặt trời cũng tiếp tục chiếu xuống Nhìn tiêu viêm đôi mắt Tùy đóng chặt nhưng mà hô hấp cực kỳ vững vàng Huân nhi nhẹ nhàng thở một hơi Thấp giọng nói cười Rốt cuộc cũng tới cửu đoạn Có lẽ chỉ cần nửa lầm thời gian nữa Tiêu viêm ca ca có thể ngưng tụ đấu khí toàn Trở thành đấu giả chính thức Nhẹ nhàng cười Huân nhi khoanh chân Ngồi trên tạng đá yên lặng Chờ đợi tiêu viêm tỉnh lại Lúc tiêu viêm tỉnh lại Sắc trời đã tối mê chớp mắt trong một lúc tiêu viêm mới là hồi phục tinh thần lại ngẩng đầu lên nhìn huân nhi ngồi ở bên trên tảng đá bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào mà như được phủ thêm một cái tầng bạc xa nhìn lên đôi mắt như là thủy linh kia không khỏi cười hỏi tiêu viêm ca ca người tỉnh rồi nhìn tiêu viêm tỉnh lại huân nhi cười duyên nói Cười gật đầu tiêu bìm đứng dậy vườn vài một cái, lười biếng vạn vẹo, một cái trận vách lý ba lạp. Tiếng vang từ thân thể liên tiếp truyền ra, bị cái cỗ cảm giác sung mán. Chỉ khi mới tăng cấp có thể cảm nhận được làm cho ngẩn người tiêu bìm nắm tay lại. Hắn lập tức há miệng, ngần đầu có chút trần chờ cũng không xác định, nói. Cái gì? Ta hình như đã đến cửu đoạn. Nhìn bộ sáng một đầu vũ thủy của tiêu viêm Huân Nhi bật cười gật đầu Thấy Huân Nhi gật đầu Khóe miệng của tiêu viêm hạ xuống trong lòng kinh hãi Lại có chút giở khóc giở cười Lần trước đột phá là lúc mộng du Lần này lại là đột phá trong lúc ngủ Loại phương thức đột phá này quả thực là quá mức buồn cười hăng hái đánh ra vài quyền Cảm nhận đấu khí hùng hậu hơn vài lần Tiêu viêm không khỏi cười hát hát một tiếng sau khi phát tiết toàn bộ kinh hãi trong lòng thì tiêu viêm mới nhận ra sắc trời đã tối cười xin lỗi với huân nhi hắn biết nhà đầu này chắc chắn vẫn đợi ở đây tiện tay cầm lấy áo mặc vào tiêu viêm quay về phía huân nhi hài hước nói còn không đi hôm nay xem như là một ngày vui ca ca mời người đi ăn ở ô thản thành một bữa hihi hi. nhất định phải chọn thứ đắt nhất nghe thế vậy thì huân nhi thản nhiên cười Mũi chân điệp nhẹ trên tảng đá nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tiêu viêm Tiếng cười thanh thúy của tiếu lữ vàng lên khắp trong sương Vì cảm tạo Huân Nhi chờ đợi cả buổi chiều Tiêu viêm đặc biệt mang cho Huân Nhi đi dạo ô thản thành Sau đó mới tách ra trong gia tộc Kéo cước bộ có chút hưng vấn chờ đại phòng Tiêu viêm nằm xuống giường ôm chặt Gối mềm mại, cười híp mắt nhẹ giọng nói Rốt cuộc cũng sắp trở thành đấu giả Lần tấn cấp này, người phải cảm ơn tiểu nha đầu đó. Trong phòng, tiếng cười xả nùa đột nhiên chuyên ra. Ngước mắt lên nhìn dược lão. Không biết xuất hiện từ bao giờ, tiêu viêm nhíu mày hỏi. Có liên quan tới huân nhi. Ấn, đích xác có quan hệ. Nếu không, sợ rằng người phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể đột phá. Thân thể trong suốt của dược lão huyền phù trên chiếc ghế. Nhạt nhạt nói. Bác đặc sĩ nhún vài tiêu viêm vùi đầu trong chan chát là nói. Bây giờ đã là cửu đoạn muốn đột phá lên... Đấu giả các bậc chỉ sợ Cũng phải mất nửa năm nữa mới được Nói tới đây thì tiêu viêm ngồi thẳng dậy Khuôn mặt đột ngột trở nên âm chầm Trong tiếng nói có phần lãnh ý Thời gian đã qua một năm Nhưng ta vẫn chưa thành đấu giả Nếu tốc độ tiếp tục như vậy Ba năm sau chỉ sợ không đấu lại được với yên nhiên Nghe vậy thì dược lão chớp mắt không có ý kiến Nạp lan yên nhiên Có thể được vân nam tông bồi dưỡng để trở thành tông chủ đời kế tiếp Thiền phú tuyệt không kém Hơn nữa vận nam tổng có thực lực hùng hậu trong tông môn có luyện dược sư cường đại như nào đàn vương cổ ha nếu hắn trợ giúp yên nhiên chỉ sợ tốc độ tấn cấp của nàng không chậm hơn ta tiêu viêm tự là bậm nói dược lão liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái nhưng lại thấy sa hỏa này đang hai mắt lóng lanh nhìn chăm chăm mình lập tức cười hắc hắc nhưng lại không chịu nói nhìn dược lão không biểu hiện gì thì tiêu viêm bất đắc dĩ trực bắt một cái mấy lời này xem ra nói mất công rồi khái Chầm mặt một lúc sau, giật lão lúc lại mới là hò một tiếng, đứng dậy bước về phía trước biểu môi kinh thường. Cái tên cổ hà đó cũng chỉ là một luyện giật sư lục phẩm, cũng dám xưng là đan vương, vậy những người khác luyện tốt hơn hắn gọi là gì? Nghe giật lão nói vậy, trên mặt điều hiểm nhất thời lộ ra tiêu ý, hắn biết vị thần bí sư phụ này suốt cuộc muốn ra tay. Ngày mai đi mua tài liệu, hừ, không phải chỉ là tụ khí tán sao? Tao luyện nó cho người ăn như khoai tây, ta không tin yên nhìn... Có loại đái ngộ như vậy Dược lão Hai tay chấp sau lưng Ngạo nghẽ cười lạnh nói chương 54 Chủ tiến Đương nhiên Nói là đem tụ khi tán Ăn như khoai tây có chất khoa trương Nhưng mà với bản lãnh của Dược Lão Chỉ cần đủ tài liệu luyện chế ra hơn chục quyền tụ khí tán cho Tiêu Viêm Cũng không phải việc gì quá mức khó khăn Nghe được cuộc ngữ của Dược Lão Tiêu Viêm còn chưa kịp cao hứng Đã bị những tài liệu mà Dược Lão nói tiếp theo Làm cho mặt mày ủ rũ Người ngày mai chuẩn bị 4 cây diệp mặc liên hai quả sả tiên thành thục một cây tụ linh tạo khoảng 20 năm Còn có một cái viên ma hạch nhị sai hệ thủy Dược Lão thật nhìn quay đầu sang Lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Ngạc nhiên nói Sao vậy? Mặc Diệp liền Năm mươi năm tuổi loại nìn phẩm Sược tay này Hình như giá là Hơn ba ngàn kim tệ Một cây Sạc tiên quả thành thục Nó là cực phẩm Trong tài liệu cấp thấp Một ít Sược tải Đều không có Ngay cả mua Cũng không mua được Chứ dù vận khí tốt gặp được Ít nhất cũng là Tám ngàn kim tệ Tụ linh thảo Hai mươi tuổi Trời ơi Ta mới tới một lần nữa, lần đấu xã hội Giá cả lúc ấy Cũng là một vạn Làm ngàn kim tệ Còn mà hạch nhị ra hệ thủy Cũng là hai ngàn kim tệ à, Tiêu viêm vỗ chán thống khổ dên dị nói Chỉ nguyên liệu cộng lại cũng phải hơn Năm vạn kim tệ Ta làm gì có nhiều tiền như vậy à, Ngay vậy Dược lão trực mắt một cái Phẩy phải, phải cái tay hài hức nói Đây là việc của người Không có quan hệ gì với ta Ta chỉ phụ trách luyện dược Mẹ kiếp, thật là đắt Nếu thực sự đem đồ vật này làm khoai tây ăn Cho dù lấy tài lực của cả tiêu gia Cũng cần bạn không đáp ứng được Lòng cười khổ mắng một tiếng Tiêu viêm từ đầu giường lấy ra tạp phiến màu xanh Yêu thương vứt về nó bất đắc dĩ nói Số tiền lần trước bán trúc cơ linh dịch Chỉ còn lại hơn một vạn Căn bạn không đủ mua số dược tại người nói Sực lão cười hắc hắc Nhàn nhát ngồi trên ghế Bộ sáng không liên quan tới ta Nhù nhù cái chán Tiệp bìm nhếch miệng nói Đầu tiên dùng nó mua tài liệu Luyện chế trúc cơ linh dịch đi Luyện chế xong đi đấu giá Nếu không tiền chắc chắn không đủ Dược lão gật đầu không ý kiến Luyện chế trúc cơ linh dịch Cái loại linh dược cấp thấp này Đối với hắn không có gì khó khăn Không thấy dược Thấy dược lão rực đầu Gật đầu Tiệp bìm lúc này mới thở một hơi lặng lệ Làm bịch xuống giường Cười khổ nhẹ giọng nói không có tiền thực sự phiền não a sáng sớm ngày thứ hai thì tiêu viêm lặng lẽ đi ra khỏi gia tộc mua đầy đủ tài liệu luyện trúc cơ linh dịch trong một số dược tại điểm của ô tạng thành sau đó đi về khách sạn vắng vẻ vị bán vị bán cho người khác dùng cho nên tiêu viêm cũng không có nhàn tâm mà để dược lão tỉ mị luyện chế trên lên giống như lần trước mua những dược tài kém nhất rẻ nhất vì vậy tiêu viêm mua được 7 phần tài liệu đồng thời cũng đem số tiền còn lại trong tạp phiến tiêu hết lúc đợi dược lão luyện dược tiêu viêm cầm tạp phiến màu xanh trong tay bất giác dĩ lắc đầu bây giờ hắn lại trở lại trạng thái hết tiền như lúc trước rồi lần luyện dược này dược lão khoảng một giờ mới hoàn thành nhìn bảy chiếc bình ngọc bằng ngọc trên bàn tiêu viêm nếm môi cười cẩn thận đem chúng cất vào người vỗ vỗ linh dịch trong ngực tôi đem cái đầu đấu bồng màu đen mặc lên người sau đó kỳ đấu bồng hoàn toàn che phủ thân hình lúc lại mới hát các cười đi giả khách sạn mỹ đặc nhĩ đấu giá trưởng trong giám bảo thất tụ tịch đấu giá sư nhã phi của mỹ đặc nhĩ đấu giá trưởng đang kinh ngạc há to miệng hai mắt nhìn trầm trầm vào bảy bình trúc cơ linh dịch trên bàn bộ ngực đầy đặn khẽ lượn lên những cái đường nét kinh tâm động phách cái hắc bảo nhân ngồi cách đó không xa kẽ ho khan một tiếng làm cho làng tỉnh táo lại ngọc trụ nhẹ nhàng vứt ve bình ngọc lạnh lẽo nhã phi mở nắp kẽ người sau đó đưa cho cốc ni bên cạnh tiếp nhận chiếc bình bạch ngọc cốc ni tinh tế kiểm tra một chút giật mình nói tất cả đều là trúc cơ linh dịch ngay cốc ni xác nhận mí mắt nhã phi hơi giật giật sóng mắt mê người lưu chuyển qua hắc bảo nhân trên khuôn mặt tràn ngập vũ mị mê người cầu nghĩ tới nửa năm không gặp Lão tiên sinh dĩ nhiên cũng mang đến một cái suy nghĩ lớn cho đấu giá hội chúng ta. Lúc nào mới có thể đấu giá giữa hác bảo chuyển sang âm thanh giả lùa của dược lão? Lão tuyên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không có gấp, nhã phi đề nghị ngài có thể chờ một ngày hoặc hai ngày. Rất ít khi bảy bình trúc cơ linh dịch đồng thời xuất hiện. Nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy thì thuận lợi cho ngài. Giá cả được lớn hơn rất nhiều Ngã Phi thả nhiên cười Nhẹ giọng gió xét nói Nghe vậy Hắc Bảo nhân trầm mặc một lúc cũng Là chuyển ra tiếng ừ khẽ Tây hắn đáp ứng tươi cười trên mặt Ngã Phi càng đậm Thêm vài phần Ngọc Thủ cầm lên chén trà bên cạnh Bây giờ nàng đã có thể xác định Vị Hắc Bảo như này tuyệt đối là một nhị phẩm Thậm chí là tam phẩm luyện dược sư Bưng chén trà nhấp một ngụm, Hắc Bảo đột nhiên lay động Một cái âm thanh ra nuôi chuyển ra không biết đấu giá hội các người có thể giúp ta tìm một số dược tài không mỹ màu sáng người ngã phi ngồi trên trước ghế đường cong mấy người hiện ra cười khẽ cách nói lão sư muốn dược tài gì bốn cây mặc diệp liên năm mươi tuổi hai xà tiên quả thành thực một cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi một nhị dài mà hạch hệ thủy cốc đi một bên nghe được loại dược tài này khuôn mặt trở nên biến đổi trong ánh mắt thêm vào một cái phần kinh nghi đánh giá hắc bào nhân À. Nhã phi sẽ giúp lão tiên sinh chú ý mấy loại dược tài này Nếu có tiền tức Sẽ thông trì cho lão tiên sinh kịp thời Không biết lão tiên sinh ở đâu liên lạc xa sao Khói mắt nhã phi liếc qua cúc nì sắc mặt biến hóa Lòng cũng giật mình không có dấu vết cười nói Không cần liên lạc với ta Nếu có mấy loại dược tài này Thì trực tiếp trừ vào số tiền Bán được từ chúc cơ linh dịch Ta sẽ tùy thời tới nấy Dưới Hắc bảo, thanh âm giả Nùa thẳng như nói Ta còn có việc, hai ngày sau ta sẽ trở lại đây Túy nói Hắc bảo nhân đứng dậy Đi ra khỏi, dám bảo thất Nhìn thất ảnh biến mất tại ngõ rẽ Mỹ màu nhã phi hít lại, nhẹ giọng nói sực tài vừa rồi có gì không đúng Sao cốc ni thúc thúc Cốc ni gật đầu thở dài một hơi, cười khổ nói Nếu ta nhớ không lầm thì đây là tài liệu Luyện chế tụ khí tán Ngay vậy khuôn mặt nhã phi biến đổi Thất thanh nói, tụ khí tán không phải là Tứ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế xong, gật gật đầu, cốc ni than thở, xem ra lần này đánh giá sai, nhưng mà tứ phẩm luyện dược sư ở gia mã đế quốc cũng chỉ khoảng hai mươi mấy vị. Hắc Bảo như này, tại sao ta chưa từng nghe qua trước kia? Nhã Phỉ khẽ lắc đầu, mỹ mâu lưu động tia sáng kỳ dị nhẹ giọng lầm bẩm, "Tứ phẩm luyện dược sư, nếu có cơ hội nhất định phải chiêu mộ hắn." Chương 55 Bất tiểu tâm Không thể không nói Hiệu quả tuyên truyền của mễ đặc dĩ gia tộc Phi thường cương đại Sau khi tiêu viêm đem chúc cơ linh dịch Giao cho đấu giá hội một ngày Gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ Của Âu Thạm Thành Đều biết tin tức này Nhất thời tất cả mọi người Máu huyết sôi trào hết lên Không giống như Với đấu giá huyện dài công pháp cao cấp lần trước loại vật phẩm thiên giới đó cũng chỉ có vài thế lực với các tư cách đấu giá còn những thế lực hơi yếu cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài mà trúc cơ linh dịch đối nhiều người mà nói lại là càng thêm thực tế vì nó có thể làm tôn tử của mình rất nhanh trở thành đấu giả rất nhiều trường bối cũng đều nguyện ý bỏ tiền mua cái loại linh dược thực tế nhưng cũng không quá đắt này khi trúc cơ linh dịch được truyền bá náo nhiệt trong ô tạng thanh tiêu vi mở sâu trong Gia tộc cũng nghe thấy chút phong thanh Nhìn bảy bình trích cơ Trúc cơ linh dịch không nguyên chất này được truyền bá lớn như vậy Cũng là cảm thấy mị lực của đan dược trên đại lục Tại ngày thứ 2 tiêu gia cũng được Thù lời mời của mỹ đặc nhĩ gia tộc tới đấu trường Có lẽ là vì tiêu chiến lần này Lần trước mùa cho tiêu viêm trúc cơ linh dịch Vài vị trưởng lão trong gia tộc cũng cảm thấy hứng thú Đặc biệt là mấy vị còn có tự tôn chưa đạt tới các bậc đấu xạ Càng là cực kỳ nóng lòng Buổi chiều, Tiêu Viêm vốn định đi một mình ra ngoài Nhưng lại bị Tiêu Chiến với người thông chi một tiếng bất đắc sĩ Hắn cũng chỉ có thể đi theo người báo tin Đi tới gia tộc Đại Môn Tới Đại Môn không chỉ Tiêu Chiến ở đó Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đang ở đây Nhìn qua cực kỳ náo nhiệt Gần đầu nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vẫy tay thúc sụp một cái, thấy cha thúc sụp, Tiêu Viêm thở sai một hơi, đi đến gần, khóe mắt liếc hai người bên cạnh, Tiêu Chiến lâu mải hơi nhíu lại. Chậm chạp chậm chạp giống một con mụ đàn bà, nhìn Tiêu Viêm nhíu mày. Tiêu Ngọc đợi một lúc cũng có chút tức giận lạnh lùng mở miệng chiêu chọc. "Cũng không liên quan tới ngươi." Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Ngọc, thanh âm nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta suýt đem răng nghiến nát bốc xích trong đám người tiếng cười nhẹ của thiếu nữ vang lên như chuông bạc ngẩng đầu lên cao nhìn huân nhì đứng ở trong đám người tiêu viêm nhún vai với nàng cười nói người cũng đi đối xã hội ở trong gia tộc rất nhảm chán đi xem một chút cũng tốt huân nhì thoát ra khỏi đám người đứng cạnh tiêu viêm thản nhiên nói cũng chẳng có gì hay một ít chút cơ linh dịch đối với người không có tác dụng gì tiêu viêm tùy ý cười nói hừ không có gì hay nếu không có nó người lại có thể tấn cấp nhanh như vậy tiêu linh lần trước bị tiêu viêm đánh cho hưu dưỡng hai tháng nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy ra mặt giật giật không để ý đến vết sẹo vẫn chưa hết đau mở miệng châm chọc sừng cốt lại ngứa ngáy sao chớp chớp mắt tiêu viêm tự tiếu phi tiếu nói ngươi tiêu linh giận dữ nắm chặt hai tay Sau đó lập tức buồn xuống, cười lạnh nói, Ngươi đừng đắc ý, lần trước ngươi đã thương ta, còn phải cám ơn ngươi, nếu không trong giai đoạn thời gian tĩnh dưỡng này ta cũng không chạm bậc. Cái đoạn thứ 9, nhiều nhất 7 ngày nữa ta có thể tiến vào cựu đoạn, đến lúc đó ai xương cốt ngứa ngáy cũng không nhất định. Ngày tiêu viêm nói vậy thì trưởng bối và tộc nhân xung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn đến phía hắn và đại trưởng lão bên cạnh khuôn mặt già luôn cũng có chút đắc ý chắc là đang nghĩ rằng cháu mình làm cho mình lơ may lơ mắt tiêu chiến nhíu mày có chút tức giận chừng mắt nhìn đại trưởng lão vừa muốn vứt tay để mọi người xuất phát nhưng lại thấy nét hài hước trên mặt tiêu viêm không khỏi sừng sốt lời nói vừa mới tới miệng cũng lướt xuống nhìn tiêu linh vẻ mặt cười đắc ý tiêu viêm hé miệng trầm mặc một lúc lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói việc này không có ý tứ mấy hôm trước không cẩn thận đã đến cựu đoạn xem ra người vẫn sợ rằng là chậm hơn ta ngay tiêu viêm nói thế thì tộc nhiên xung quanh nhất thời im lặng ánh mắt kinh ngạc chuyển qua tiêu viêm không cẩn thận đột phá dợc khóc dợ cười lắc đầu lòng mọi người thầm nghĩ tiểu sa hỏa này là thực sự có chủ tâm đã kích người khác tiêu linh đáng thương nghe mấy lời của tiêu viêm khuôn mặt đắc ý của tiêu linh trượt cứng ngắc quay miệng cò quắp lại gắt cao nhìn chăm chăm tiêu viêm một lúc sau mới là chán nản mỉm xuống muốn tưởng rằng lần này chạm tới bình cảnh có thể giúp mình thu hồi một ít Mặt mũi Hầu nghĩ tới lại bị đả kích càng trầm trọng hơn Ngọc thủ kéo tiêu linh đang bị đả kích tiêu Ngọc hung hăng Trừng mắt nhìn tiêu viêm Nhưng mà lần này thì không mở miệng châm trọc gì Chỉ là thầm trong lòng nói Tiểu hốt đạn này Rốt cuộc tu luyện như thế nào Mới có 2 tháng thời gian sau lại đến cửu đoạn rồi Cho dù quan hệ ngày thường với tiêu viêm không tốt Nhưng trong lòng tiêu ngọc vẫn vì tốc độ tu luyện Của tiêu viêm mà cảm thấy rung động Hà <cười> Nhìn tộc nhân xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc Lòng mày tiêu chiến nhất thời giãn ra Cười tóc vài tiếng Liếc mắt nhìn đại trưởng lão Vẻ mặt bất đắc sĩ cười Nói đi thôi đi thôi Đấu giá sắp bắt đầu rồi Mọi người đừng trì hoãn nữa Nếu không đến chậm lại bị người ta cướp mất thì không hay Ánh mắt nhìn về mấy đại trưởng lão Xa khỏi đại môn Tiêu chiến nhìn không được xoay người lại Xoa đầu tiêu viêm sung sướng cười nói Không tệ không tệ Người làm phụ thân mở mặt Mấy cái lão gia họa này Hôm nay đều không nói dưới 10 lần Mấy đứa cháu bọn họ tốt ra sao rồi Làm ta phiền muốn chết Không phải là muốn gia tộc mua cho bọn chúng Một cái bình chúc cơ linh dịch sao Thật phiền phức người khác Ra rồi còn tham Bị xoa loạn hết tóc Tiêu viêm cười khổ một tiếng Vô tội nhún vai nhấc chân đi ra khỏi đại môn Bất đắc sĩ nói Vốn không muốn nói Nhưng mà tên gia họa kia Hết lần này tới lần khác Lại nói ra làm gì Tư linh vừa ra khỏi Cửa không xa nghe tiêu viêm nói vậy Cái miệng giật giật Trong lòng thực sự có chút buồn bực muốn khóc chương 56 Già Nam Học Viện Mẹ đặc nghĩ đấu giá trưởng Hôm nay không thể nghi ngờ là một cái ngày Họa bạo nhất trong nửa năm Tiếng ồn nào trong đại sạch Làm cho đám người tiêu viêm Vừa đến đã ồ cả tay giống như một đám ruội đang bay xung quanh, làm cho người khác tâm phiền ý loạn. Nhìn đại sảnh, Tiêu Chiến nhíu mày, bớt đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để cho người của đấu giá trưởng dẫn bọn họ đi vào thông đạo của cách quý. Lúc lại mới là an ổn và vòng đấu giá trong phòng đấu giá mặc dù nhân số không ít nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Tiêu Chiến quét quanh phòng đấu giá, sau đó dẫn mấy người tiêu viêm đến một vị trí phía trước phòng đấu đại ngồi xuống. Ngồi ở gần cuối, tiêu viêm nhảm chán nhìn xung quanh, lười biếng dựa vào chiếc lưng ghế. Đợi cho đấu giá bắt đầu. Tịch Nửa năm sau hình như là đến thời gian chiêu sinh của già Nam học viện. Tiêu viêm nhả nhả gác chân, mắt muốn híp lại ngủ. Bên tai lại đột nhiên vang đến tiếng hỏi có chút nhiệt huyết của tiêu ninh. Cái tên đặc biệt này không khỏi làm cho lông mày hắn nhíu lại. già Nam học viện Đấu khí Học phụ lổi tiếng của đấu khí đại lục, kỳ thực, thực lực rất hùng hậu, vượt xa tướng nhiên tưởng tượng, nghe nói muốn trở thành một cái đạo sư trong giảng học viện ít nhất phải là đại đấu sư. Nếu mà so sánh thực lực, sợ rằng ngay cả Vân Nam Tông cũng phải yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau, gia nhập tông phái sẽ chịu một số hạn chế, sau này sẽ làm việc cũng đại biểu cho tông môn. Mà học viện thì khác sau khi tốt nghiệp Cũng không còn quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện Tuy nói như thế nhưng mà Còn người dù sao không phải sinh vật không có cảm tinh Trong hoàn cảnh của học viện Đệ tử rất bội Sưởng ra một cái loại tình cảm với nó Lúc tốt nghiệp loại tình cảm này mơ hồ Sẽ làm cho nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện Một số việc trong khả năng có thể Một người trợ giúp có lẽ không tác dụng Nhưng nếu ngàn vạn người mà nói uy hiếp lực tạo thành là, là tương đối đáng sợ Mà việc này đúng là mục đích của tất cả học viện Tiến vào học viện là cách tốt nhất để có được đấu ký cùng công pháp Các loại học phủ có cấp bậc nhi sạc nam học viện Nếu như mà biểu hiện kiệt xuất hoặc là được một số vị đạo sư xem chúng nó không chừng có thể có một số loại cao dài công pháp cùng đấu ký hai thứ này khoảng cách trở thành cương giả sẽ là gần đi rất nhiều Công pháp đấu kỹ đang dược là ba loại đồ vật có nhiều lực hấp dẫn nhất Già Nam Học Viện lại chiếm cứ hai thứ Bởi vậy trong lòng mọi người trên đại lục Chỉ cần tiến vào Già Nam Học Viện cơ bản Nói không cần quan tâm tới tiền đồ về sau Mỗi một đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam Học Viện Đều được các thi lực khắp nơi nhanh chân cấp đoạt Tiền đồ có thể nói là một mạnh quang vinh Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả biện pháp tiến vào Xá Học viện. Song, Già Nam Học viện thực sự là một địa phương tốt, nhưng mà yêu cầu trúng tuyển của nó cực kỳ nghiêm khắc. Trước 18 tuổi ít nhất cũng phải tới bát đoạn đấu khí, giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm cho tất cả những người thiên phú không đủ ngăn cách ngoài cửa. Cho nên, người có tiến có thể tiến vào Xá Học viện không một ai không phải là thiên phú cao. nghe tiêu linh hỏi tiêu ngọc có chút gật đầu ánh mắt liếc qua tiêu viêm ngữ khí đắc ý nói yên tâm đi người đã có tư cách trúng tuyển hơn nữa người phụ trách chiêu sinh lần này ở khu vực ô tạn thành này là đạo sư của ta nàng là ngũ tinh đại đấu sư có tỷ giúp người chắc chắn không vấn đề hắc hắc vậy là tốt rồi nghe vậy thì trên mặt tiêu linh hiện lên vài phần vui mừng hừng phấn gật đầu nghe hai người bên cạnh đối thoại tiêu viêm mỉu môi nếu lúc trước mà nói hắn cũng chỉ có thể tiến vào già nam học viện để có được công pháp đấu ký càng cao cấp nhưng bây giờ hắn có một vị sư phụ lai lịch thần bí như sược láo già nam học viện rất khó có được hấp dẫn đối với hắn tiêu viêm kha nửa năm sau người công định thi tuyển vào già nam học viện sau bên cạnh nhìn bộ dáng không có hứng thú của tiêu viêm Huần nhìn nhẹ giọng hỏi nghe huân nhi hỏi tiêu ngọc một bên cũng nhíu mày lại cũng đem ánh mắt chuyển sang trong lòng làng đã có quyết một chủ ý nếu hỗn đản này muốn đi ra na học viện nhất định cũng phải nhờ đạo sư của mình cho hắn ăn một ít đau khổ tiêu viêm vuốt mũi miễn cưỡng nói không có hứng thú gì ở cùng một đám tiểu thí hài có cái gì để học muốn đấu khí công pháp ta sẽ đi tìm bảo tàng trên núi còn kích thích hơn hừ khẩu khí thật cuồng vọng người còn tưởng rằng học viện cậu người gia nhập không bằng có chút thiên phú là tự ngạo thiên phú của người ở xà na mộc viện cũng không ngấm tới không tiến vào thì càng tốt đối với tính tình đáng ghét của người hơn nữa tự tìm đả kích ngay từ từ tiêm học viện mà mình kiêu ngạo hạ thấp khuôn mặt của tiêu ngọc phát lạnh lạnh lùng quát từ tiêm liếc mắt nhìn tiêu ngọc bĩu môi nhưng lại không buồn để ý ức định quán và yên nhiên chỉ còn lại khoảng hai năm thời gian mục đích duy nhất của hắn bây giờ chính là vượt qua nữ nhân kia thời gian còn lại không nhiều mà tranh lệch của hai người không nhỏ Tiêu viêm không cho rằng tại gia nát học viện có thể giúp mình trong hai năm vượt qua yên nhiên. Nếu không đạt được thì còn đi cái học viện nát ấy làm cái gì? Chẳng lẽ họ có thể giống như dược lão dạy mình luyện dược thuật sao? Nếu có thể dạy thì bọn họ bản lãnh cũng có thể giống dược lão sao? Lắc đầu, Tiêu viêm không tranh luận cùng nàng vấn đề về học viện. Ánh mắt hướng về phía xa phát hiện ra người của hai đại gia tộc kia cũng là tiến vào phòng đấu giá trong một đám người viêm đột nhiên phát hiện ra cái đạo ánh mắt âm lãnh ngẩng cao đầu phát hiện dĩ nhiên là ra liệt áo lúc trước xung đột với mình trong khu buôn bán lúc này thì vị thiếu niên thiếu gia của gia liệt gia tộc cũng đảng không có ý tốt nhìn trăm trăm vong minh ngẫu nhiên thèm thuồng đạo mắt nhìn qua thân hình lạ lướt của Hân nhi thấy huân nhi nhìn lại nhất thời cười lạnh một miệng khẽ động đậy tự nhiên nhìn miệng ra liệt áo đóng mở Từ việc miễn cũng có thể suy đoán được ý túi quán Tiểu phế vật của tiêu gia Rốt cuộc cũng thành Nhân nghi tức rồi sao Sau này đừng để tiêu gia gặp người ở ô tàn thành Nếu không hắc hắc Hơi híp mắt nhìn ra liệt áo đắc ý cười Từ việc mỉm cười trong con người hùng hoàng thoáng hiện chương 57 Nghiễm cáo túy tiếp nhận ánh mắt lạnh léo Tiêu viêm thực không có muốn hòa giải cùng gia hoại này đấu khẩu, cho nên thông suốt nhẫn nại, mười ngón tay theo thói quen còi rủa, kỳ dị hấp thổ chi lực tại lòng bàn tay giống như là hô hấp bình thường cực kỳ có tiết tấu, đích phun ra rồi nuốt vào. trải qua hơn một năm truy luyện, đặc biệt đối với hấp trưởng cùng thôi hóa trưởng, mặc dù chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng đạt tới cảnh giới thuần thục nếu cùng người khác đụng thủ tuyệt đối có thể cam đoan nếu không dưới tình huống đối thủ dụng tốc độ sợ vào hai loại đấu kỹ này nhanh chóng chuyển hóa cho nhau sẽ đạt được công kích đả thương người khác một cách hiệu quả tiêu viêm ca ca tên kia tựa hồ so với trước kia càng cường hãn hơn không ít bên cạnh huần nhi liếc mắt nhìn đoàn người ra liệt áo cách đó không xa cười nói tiêu viêm có chút khẽ gật đầu thản nhiên nói lần trước vụ thân hắn đấu giáo hội mua được một cái quyển phong thuộc tính huyện sai cao cấp công pháp, sai nẹt áo thân mình cũng là phong thuộc tính. một năm thời gian hắn đã đổi sang tu luyện đấu ký công pháp mới, thực lực so với trước kia tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. À, khó trách như thế kiêu ngạo, huyện sai cao cấp công pháp thực hữu dụng nha. huân nhi cười nhẹ, đôi mỹ màu thu thụy khẽ lóe lên ngọn lửa kim sắc, tiêu viêm cười lắc lắc đầu nói. Đối với người tùy tiện có thể lấy ra huyền Giai cao cấp công pháp Tiểu Phú Bà mà nói Tự nhiên không có cái gì hữu dụng rồi Nghe tiêu viêm diễu cợt Huân Nhi mặt ngọc khẽ cau lại Liếc nhìn hắn có chút u án nói Dù có hữu dụng Tiêu viêm ca ca cũng không xem trọng Nghe vậy thì tiêu viêm ngượng ngùng cười Nhanh chân chạy lên đài cao nói Đấu giá hội bắt đầu Nhìn tiêu viêm ra vẻ nói Huân Nhi chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu Ánh mắt hướng đến ngọn đăng họa trên đài dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt, mặc một bộ sườn xám hồng sắc nhã phi khé bước lên trên đài đấu giáp bộ hồng sắc sườn xám bao lấy bóng dáng người đầy đặn khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ nóng cháy. khuôn mặt mang theo nụ cười quyến rũ, nhã phi che miệng hướng mọi người cười nói mấy câu, cơ hồ khiến cho người ta bốc lên một cái ngọn tà hỏa dễ dàng làm cho không khí trong đấu trường nóng lên. Nhìn không khí xung quanh nhất thời nóng lên tiêu viêm cũng nhịn không được thở dài một hơi Không hộ danh là thước đặc nghĩ Đích thủ tịch đối giá sư Chỉ mấy câu nói đã khiến cho nam nhân Không có lực khống chế Mạnh đầu có chút nóng lên Nhã phi chỉ cần tùy tiện giới thiệu Nhất kiện đồ vật nào đó Chỉ sợ không ít người Coi đó là bảo bối mà tranh nhau mưa về Nhìn trang lội lóng lên Nhã phi trong lòng thoáng có chút đắc ý Mấy năm lịch lãm Làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân tuột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt, nhạt ý cười. Sóng mắt trù chuyện khắp đấu trạng. Ánh mắt đảo qua. Thiếu niên ngồi phía sau lưng tiêu chiến không khỏi có chút sừng sốt. Ánh mắt thiếu niên dù nhìn chầm chầm vào đài đấu giá. Chẳng có ánh mắt kia làm cho nhã phi biết được. Thiếu niên kia tựa hồ vĩ mỹ mạo của nàng. Cũng chả biểu hiện gì hứng thú. Lập tức khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn lại nhá nhìn lại Tiêu viêm Nhã Phi đôi môi đỏ mọng hé mở, cười khẽ một tiếng vỗ vỗ Ngọc Thủ cười nói: "Các vị, Nhã Phi cũng biết mục đích mọi người lần này, cho nên lần đấu giá này cũng có chút." "Khởi đầu sẽ bị lược bỏ, trực tiếp qua vấn đề chính luôn." Nói xong thì Nhã Phi Ngọc Thủ khẽ bung, ngọn đèn hỏa đang nhất thời ảm đạm đi rất nhiều, khẽ cử động thân mình, Ngọc Thủ xuất ra một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn đặt một cái Bình bạc nhỏ Nhìn thấy bình ngọc này Ánh mắt mọi người lập tức nóng cháy lên Khẽ mà sắt bàn tay chuẩn bị sẵn sàng đấu giá Trúc cờ linh dịch lần này so với trúc cơ linh dịch lần trước giống nhau Phận dài cũng giống Hơn nữa Phòng đấu giá đã mời Cốc ni đại sư tự mình xem xét Cho nên các vị đại khái yên tâm Nhã phì khẽ cười nhẹ Ánh mắt đột nhìn chuyển hướng tiêu viêm mà một cái lụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước Chúc Cơ Linh dịch được tiêu tộc trưởng mua, mà sau khi tiêu tộc trưởng mua được, tiêu viêm thiếu ra nội trong một năm thời gian từ tam đoạn đấu khí chạy vọt tới bát đoạn đấu khí, nguyên nhân trong đó có hay không là do Chúc Cơ Linh dịch. À, Nhã Phi cũng không biết được. Nói xong thì mỹ mâu của Nhã Phi hiện lên nét sảng khoái. Ngay Nhã Phi thuyết trình, trong phòng nhất thời mọi người ánh mắt trở lên rời khỏi đại đấu giá có chút ngạc nhiên hướng về tiêu viêm sợ hãi than tùy tiêu viêm tốc độ tu luyện khủng bố sớm đã chuyển khắp ô thản than chẳng qua rất nhiều người được chứng kiến hôm nay có cơ hội chính mắt nhìn tự nhiên không ít cảm tán cùng lúc đó mọi người đối với chút cơ linh dịch nảy ra tham niệm trong đầu cách đó không xa nhìn tiêu viêm trở thành tâm điểm ra lên áo khói miệng trở nên âm lãnh kinh thường cười lạnh bị mọi người chăm chú nhìn tiêu viêm có chút không được tự nhiên Trong lòng thực sự có chút sợ khóc sợ cười nữ nhân này quả nhiên rất tinh minh Lấy mình ra để làm quảng cáo miễn phí Chỉ sợ bây giờ Trúc cơ linh dịch giá cả phải tăng gấp 2 gấp 3 lần Ai nữ nhân này Không là một thương nhân chính là lãng phí nha Cảm tán một tiếng Tuy trong lòng bị ánh mắt của mọi người xung quanh Làm cho có chút phiền long Bất quá nghĩ lại vật đang đấu giá chính là của mình Cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu Hung hăng liếc mắt nhìn ngã phi đang cười ở dưới Thấy tiêu viêm chừng mắt liếc nhìn, Nhã Phi không có chút quý kỵ, ngược lại lớn mặt vũ mị, liếc bắt lại tiêu viêm. Làm cho mấy nam nhân ngồi đằng sau tiêu viêm, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Đệ nhất bình chúc cơ linh dịch giá khởi điểm một vạn năm. Nhã Phi cười cười trên đài trực tiếp, khai khẩu đem cái giá khởi điểm chúc cơ linh dịch tăng gấp đôi. Hảo ngoan. Dưới đài nghe giá này, tiêu viêm thầm nhũ lắc đầu lưỡi nhân này quả là một sinh vật tản nhẫn Nga. chương 58, Cao Giá Nhã Phi vừa mới báo xuất giá cả Mặc dù làm cho toàn tràng Một cái thoáng yên tĩnh Bất quá rất nhanh một vị trẻ tuổi đó Bị Nhã Phi kia một cách cười Mất cả hồn vội vàng cao rộng Một vạn sáu Hồ giá song tên này mặt hơi tái nhật Còn có vẻ ưu nhát nhìn về Nhã Phi trên đại Kẻ cúi đầu lại hoàn toàn cứ mất chính mình Ánh mắt càng gắt cao dán trên Hùng bộ đầy đặn trong lòng thầm cười lạnh kinh bị người này đầu óc đều bị thân thể đàn bà chiếm giữ nhã phi vẫn bảo trì lụ cười hoạt mỹ trên mặt quay về phía dưới đại kẽ cười nói còn ai ra giá không một vạn 7 một vạn 9 dưới cái tràng sau một thoáng yên lặng lúc lạnh lại huyền náo lên không ngừng vang lên những cái tiếng tăng giá làm cho tên kia thần tình số hổ cuối cùng khi giá cả tới hai vạn ba đành phải ngượng ngùng lui về Ngày cả không ngừng tăng lên tiêu biểm không quá kinh ngạc cũng phải sợ hãi than Mức độ quan tâm đối với trúc cờ linh dịch của mọi người ở đây hậu nhiên vượt xa dự liệu xem ra quyết định để cho mấy đặc nhĩ phách mại trạng tuyên truyền chính là còn sáng suốt Đối với trúc cờ linh dịch đầu tiên tam đại gia tộc vẫn giữ thái độ bảo quang chưa mở miệng ra giá Thế nên các thế lực có thực lực yếu cũng nhằm vào lúc này có một cái cơ hội nhất thời liều mạng tăng giá Muốn tương trì thu vào trong túi Dù sao loại linh dược có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí Trên cả sa mã đế quốc Cũng không thấy nhiều Sau lửa giờ răng co Bình trúc cơ linh dịch đầu tiên xuất hiện Dừng lại ở giá 4 vạn 7 ,000. Nhìn cái tên mập mạp Bởi vì đấu giá thành công mà mặt vui sướng Tư viêm thật có chút nói không ra lời Không nghĩ tới bọn người kia So với lần trước vụ thân ra giá Còn muốn điên cuồng hơn Giá tạo trúc cơ linh dịch gần 1.000 kim tệ Nháy mắt suy nghĩ thêm mấy chục lần, có loại bạo lợi khủng bố này cũng là làm cho Tiêu Viêm có chút không tin tưởng. Vuốt cảm Tiêu Viêm trưởng bắt nhìn, lòng bỗng nhiên suy nghĩ đến, nếu như chính mình không có gặp được Sực lão, sợ rằng không có đủ tư cách sống xa xỉ, mỗi ngày phục dụng trúc cơ linh dịch. Nhìn thấy bình trúc cơ linh dịch đầu tiên bán được với giá cao, nhã phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng thầm nghĩ, loại giá cả này hận là khiến cho vị thần bí nhân kia vừa lòng chỉ cần có thể làm cho hắn đối với mế đặc nhĩ vách mại chẳng có phần hào cảm vậy cũng là đủ rồi nhẹ nhàng lắc đầu ngã phi nhìn mọi người có vẻ mặt bởi vì đấu giá tất bạn mà tiếc túi dưới sân cười cười lại là trước ánh mắt mọi người bên dưới xuất ra hai bình ngọc bìm cười nói phía sau là sáu bình đấu giá chúc cơ linh dịch tương hội chia làm ba lần bán mỗi lần hai bình giá ban đầu là ba vạn kim tệ, nhìn hai bình ngọc, chúc cơ linh dịch, chàng nội yên tĩnh quỷ dị bắt đầu nhiều ánh mắt quét về phía tam đại gia tộc, bọn họ đều biết lần này bà vương tế lực hẳn là muốn xa tay. bà vạn nhất tộc trưởng gia liệt tộc gia đệ tất chậm mặc chậm rãi ra giá hạc hạc gia đệ tất lần trước một công pháp không phải đem tiền gia tộc dụng hết sao hiện tại như thế nào còn keo kiệt 1.000 ngàn mà người cũng đưa ra ngay ra lần tất Già giá Cùng lúc Trước rất không đúng chiêu số Áo ba mặt nhất thời cười nhạo một tiếng ra mặt thoáng co rút Gia liệt tất âm lánh nhìn Áo ba mặt cũng không có hào cảm chính nào Hai ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm vào bình ngọc trên đài Ba vạn năm Thấy trả phúng không có phản ứng Áo ba mặt cũng không chút thú vị Vất tay hồ lớn Ba vạn tám Gia liệt tất lạnh lụng theo sát Bốn vạn năm, áo ba mạt thần tịnh khiêu kích. Năm vạn, vừa ra giá. ra đề tất bản tài thoáng có chút phát run. Theo lời áo ba mạt, lúc trước, dù rất khó nghe nhưng mà cũng không giả. Lần trước cấp được huyền giai cao cấp công pháp kia cơ hồ đã dùng hết. Kim ra. Gia liệt tộc tích lũy nhiều năm. Gần nhất sản nghiệp gia liệt tộc đã rút thụy đi hai ba phần. 5 năm vạn năm. Năm vạn sáu. Nhìn cái mạng này, cơ hồ mọi người tức giận liệu mạng, chàng nội tất cả mọi người đều thở dài một hơi tiếc nuối. Cho dù bọn họ có đủ tư kim cũng không có cái thực lực cùng Tam đại gia tộc tương tranh, dù sao Ô Tản Thành Tam đại gia tộc mỗi cái gia tộc ít nhất có 3 vị đại đấu sư cấp bậc. Kinh tế mặc dù coi là căn nguyên gia tộc cường đại, bất quá nếu không có võ trang thực lực bảo hộ kinh tế, cho dù có nhiều tiền cũng không thể ngạo đứng dậy cho nên mọi người ở đây đều là thức thời không tham dự vào hai gia tộc cạnh tranh chỉ là ngẫu nhiên. ánh mắt hướng thẳng về phía tiêu gia vẫn đang bảo trì thái độ bạc quang. Lúc trúc cơ linh dịch tới giá bảy vạn ba, gia đình tất rút cuộc hắng giọng trở lui. Gia tộc bây giờ không thể tiếp tục hủy hoắc Nhìn ra để tất hắng giọng áo ba mặt đắc ý dương dương, Xúc rụt thân thể khuôn mặt hiện nền ý cười sáng lạnh giữa hai phương cạnh tranh trên đài nhã phi vẫn lợn lụt cười mê người nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người tựa như giống quang lơ bình thường đến khi giá đã định lúc này mới chú ý chút do dự lệnh búa xuống tay lúc nhã phi định xóa hai bình linh dịch kia thì tiêu chiến ấy giờ trầm mặc rốt cuộc ra tay thanh âm nhạt nhạt chưa ra thì ra liền tất có chút ội oải bảy vạn năm thanh âm bình thản trong tình thế hỗn loạn vang vọng khắp chẳng nội phi trên đài cũng là bị tiêu chiến phách lực gây cho chút rung động gần người một hồi mới cười hỏi còn ai tăng giá ra lời tất ngồi trên ghế âm ngoan nhìn tiêu chiến đang đạm cười, lòng oán độc đội trận mắn hỗn đạn nếu là lần trước bị không bị ngươi chơi ra lệ tộc chúng ta như thế nào còn bị xấu hộ đến vậy nhãn động thoáng nói lên ra để tất cản răng đột nhiên quát lạnh 8 vạn năm 9 vạn năm kinh thường gia lệ tất một cái Tiêu chiến bàn tay to vùng lên Bộ dáng có vẻ người xuất bao nhiêu não tực Cũng theo tới cùng Nhìn thấy tiêu chiến lúc này tỉnh thế bắt buộc gia lệ tất khóe miệng thoáng nhẹ lên Nhán đồng ở sâu bên trong Cũng nghiện lên một cái tia đắc ý cười lạnh Như có chút do dự cắn chặt răng Mười vạn Nghe gia liệt tất Già giá Tràng lội nhất thời một mảnh xôi chảo Tiếng kinh hồ không sứt bên tay Dùng mười vạn kim tệ Để đấu giá mua hai cái bình Trúc cơ linh dịch rõ ràng là đánh lớn a, hip mắt nhìn ra liệt tất, tựa hồ chuẩn bị liều mạng. tiêu viêm nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, nói kẽ với huân nhi: "ta dám cược nếu phụ thần ra dám lần nữa, tên kia sẽ là lợi mã rút lui." huân nhi trong nháy mắt đôi mi thon dài vẫn là chưa để ý hai phương tranh đoạt, lập tức có chút ngạc nhiên nói: "xem bộ dáng tên kia tựa hồ là rất xong rất muốn song a." tiêu viêm cười hắc hắc cũng không nói nữa trước bìa sự nghe ra lệnh tất tăng giá, tiêu chiến chậm mặc một hồi, bỗng thân thể mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn ra lệnh tất, lá sào bỗng nhiên mỉm cười nói ra lời, làm cho hắn trợn mắt há mồm. người thắng.